Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần lan có vài phần không kìm nén được, đành phải gọi điện thoại cho cô, muốn khuyên cô quay về. Nói muốn với cô rằng, không có cô cuộc sống của anh thật là cô độc. Nhưng đừng đừng là nam tử hắn quả thực không tài nào thốt ra được những lời như vậy. Cuối cùng, luôn nói ra những lời ngu xuẩn trái ngực với tâm ý của mình. Học bài tốt nha! Tất cả đều là do ảo hồ đẹp kia viết một bài báo. Các bạn hài lòng với tình yêu của chính mình sao? Nhắc nhở các cô gái xem xét lại mình liệu có vì tình yêu mà hy sinh quá nhiều đánh mất bản thân của chính mình hay không? Khốn kiếp! Nếu không có ảo hồ điệp chết tiệt kia thì hân lan của anh vẫn hài lòng với tình yêu giữa bọn họ. Kể từ đó, bạch y sĩ hàng đêm buồn phiền luôn cầm phi tiêu phóng thẳng vào chuyên mục của cô mà nguyên ruồn nữ nhân này. Đại khái niệm lực quá mạnh cô quả nhiên ngã bệnh lại còn lưu lạc tới trên tay anh. Sau hơn 3 tháng phiền não Đây chính là tin tức tốt lành nhất khiến cho anh phấn chấn tinh thần. Đó chính là ả hồ điệp đáng ghét. Anh hận là không thể giết chết cô. Anh muốn báo thủ. Anh muốn báo thủ nha. buổi sáng 10 giờ Sau khi nghe điện thoại thì ra lệ kêu gào. Ừ, mình biết. Đó là khoảng thời gian bộ muốn nên giường ngủ. Hôm nay hãy đi ngồi sớm đi. Ngày mai thức dậy đi khám bệnh. Dù sao cũng không thể dùng thuốc giảm đau mãi được. Mau mau mà nộp bản thảo đến đây đi. Tiểu Tổ dĩnh trừng mắt nhìn Đoạn Thảo mà lo lắng đến cắn bút. Phục vụ đại tác gia này sớm một gì thì cô cũng bị đét tạo dài mắt, mà không, tháng trước đã thực sự bị đét rồi nha. Nhưng mà hắn thật sự là rất lợi hại sao? Bảo đảm sẽ rất ôn nhô sao? Bảo đảm sẽ không đau sao? Bộ cam đoan chứ. Xa ra lệ do so dự. Cam đoan, cam đoan, cam đoan mà. Hơn nữa, Bạch Đại Y sĩ là độc giả trung thành của Bồ nữa, ngày mai người ta vốn đã hẹn Trần bệnh chật cứng rồi, nhưng vừa nghe nói là Bồ Thì lập tức sắp xếp cho bồ sen ngang Nếu là độc giả của bồ Tin rằng sẽ cẩn thận Rất là ôn nhu như là khám bệnh giúp bồ Vậy nên bồ cứ yên tâm đi Thôi được rồi, mình sẽ đi Gia lệ cắt tiếng thở dài đồng ý Buổi tối 11 giờ Thông thường là lúc tinh thần gia lệ tốt nhất Vì sáng mai phải khám bệnh Nên hôm nay phải cố gắng đi ngủ sớm Còn biết đã qua bao lâu lúc này còn chưa ngủ được Cô trần trọc chờ mình không ngừng đếm cừu Một con cừu Hai con cừu Năm mươi con cừu Ánh trăng lờ mờ chiếu vào phòng nhỏ Ngoài danh đường tiếng ô tô in ỏi Trên bàn máy tính đang mở, Trong màn hình ở đại sảnh đang tan ngẫu, náo nhiệt. Các đạo nhân mã tụ tập Dùng lời lẽ trầm mặc đón mỏ huyên thuyên Tất cả đều là một đám người mất ngủ Sa lệ đang nói chuyện phiếm trong buồn ID của cô là Hoa Ước Nguyện Cô có thói quen ra đại sảnh nghe người ta tán dốc bất luận giả thuyết thân phận bọn họ khác xa với công việc của cô Công việc sáng tác luôn luôn là cô đơn Đồng hồ đã điểm 24 giờ, nhìn đám người vẫn đang buôn chuyện, không cần thiết thì không cắt máy tính. Già lệ ở trên giường lăn lộn qua lại, liên tục cất lời than thở. Làm mã chẳng phải một ngày là được xây xong, ngủ mượn cũng không phải một ngày mà thay đổi được. Ở sau lần thứ nở ca thán, cô ăn chăn bỏ tới trước bàn ngồi xuống, mở bừng nói chuyện phím nhấn nút đàn thoại, trách cùng với các đạo nhân mã. Vừa lên mạng xem số liệu, vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn một chút quyển thiểu thuyết đặt ở trên bàn. Cô đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê. Lẽ ra phải đi ngủ rồi. Họ nữa là trên giường kêu trên có chịu, chỉ bằng ngày mai trực tiếp tới phòng khám. Bình minh, sau khi nuốt hai viên thuốc giảm đau, Gia Lệ dựa vào ý chí, đã tới phòng khám của Bạch Đại Y Sĩ. Vừa ngồi trên giấy phô pha ở phòng chờ, ý chí của cô lập tức đã tuyên bố tan rã. Sa Gia Lệ, tiểu thư Sa Gia Lệ. Nữ trợ lý trong phòng khám nha sĩ thanh thanh cất lời dục, người bệnh tò mò nhìn xung quanh. Sa ra lệ, đây chẳng phải tiết tổ dĩnh muốn anh đặc biệt chiếu cố, tới ả hộ, hoa hồ điệp kia sao? Vừa nghe thấy cái tên này, bạch bác sĩ tinh thần cực kỳ phấn chấn đi ra ngoài xem xét. Đứng ở phía trước kế rửa, tới chỗ khám mệnh, hai tay khoanh ở trước ngực, quan sát cô gái đang ngồi ngồi gục trên sofa. Là cô ta ư? Xa ra lệ, trợ lý bước tới, là vị tiểu thư này sao? Làm sao có thể như vậy? Về mặt của trợ lý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của bạch bác sĩ trầm trầm Nhìn chằm chằm xa ra lệ Cô ta chính là hồ điệp vấn Ở trong chuyên mục trình đốn nam nhân Phía ván tình yêu sao Vóc dáng của cô ta nhỏ xinh Có mai tóc dài Một quần tiểu thuyết sang dở Đang che ra trước mặt của cô Tựa lưng vào kế mà ngủ xanh ngon lành Trên người mặc một chiếc áo mỏng cổ tròn Dưới mặc một cái váy lá sen Giải sang đen hở mỗi lộ ra đầu ngón chân Bàn chân nhỏ nhắn Móng tay tròn trịa Theo phong cách bohemian xách theo một chiếc túi đan bằng mây tre. Bạch bác sĩ chú ý tới những đốm thẳng nhăn trên sâu mũi của cô, còn có cả những thâm quầng. Ở... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net